Mà gào thét rằng việc đào quân chết trách nhiệm ấy đè nặng chữu vào vai Việt Anh. Người yêu của Hằng mà chính nàng, nàng cũng hãi hùng bị mọi người coi là tổng phạm. Trời ơi, sao lại có thể như thế được? Hằng ngồi lên bưng chán kêu lớn, giọng rền rỉ như con nhạn bị tên xiên. Mà vẫn cố bay, bay để kêu thương. Tâm hồn nàng xưa kia vẫn cho nàng được kiêu hãnh. Vì nó lâng lâng và rất sán nạn như một buổi lễ minh ngày hạ. Nay như bị bao nhiêu tầng mây phủ tối tăm âm thầm. Mà cái vết thương độc điệu của trái tim non gây ra bởi cuộc kết hôn với đảo quân. Kịp khi tới cái tình xử kỳ lạ với Việt Anh, nó như đã được hàn lại ra sao, thì nay lại bị một bàn tay tàn bạo rất mạnh. Những lần băng giữ thuốc nhịt, lần da non bị bóc tuột, nàng lại bắt đầu bị bệnh trầm trọng hơn xưa gian phòng rộng rãi trong bệnh viện giữa lúc mùa đông tiết thảnh này mà khiến Hằng thấy chật hẹp tức tối. Không thờ được nữa trước sự kinh ngạc của một bầy nữ khán hộ đẹp như tiên nàng mở tung cánh cửa như nóng nực giữa mùa hè. Nhưng các cô khán hộ chẳng hề để Hằng tự do hóa điên. Cả mấy cô xung quanh Hằng rất lễ phép nhưng rất nhiệt săn sóc nàng tự hồ. Một đám cung tần nâng Sắc một vị công chúa mới bắt được của dịch địch quân. Họ đóng những cửa mà Hằng đã mở toang ra, kính cần mời nàng lên giờ. Đưa một cốc nước suối mà họ kêu là có sức bình được. Những gân cốt bị giã rời sau một cơn súc cả mạnh. Rồi họ ngồi một sọc dài ở ghế cạnh giường. Mỗi cô tìm một chuyện hòng khuây khỏa, bà chúa phải gai ấy. Giữa một bầu không khí như vậy, Hằng tự xét là phô lý. Nếu cứ chỉ mà nghĩ đến những nỗi thống khẩu của mình, đây đây, những người cũng đủ sắc tài, chưa chắc về phần đức hạnh đã kém gì hẳn. Sự bất công của nhân loại đã tạo thành những kẻ phải quỳ lụy mới kiếm nổi mảnh áo miếng cơ. Lòng chắc ẩn khiến hẳn tạm quên tâm sự riêng, mà cũng đon đà nói cười với những chị em kém hạnh phúc ấy. Xong, vẫn tinh quái hàng tìm những chuyện trời mưa nắng, sắp được các cô khán bộ phải cắt nghĩa Dành mạch vì một câu hỏi vẫn chiếm chỗ trong mọi sự suy nghĩ của nàng Đó là những tai nạn xảy ra trong khi bơi nổi Một cô nói Thưa bà, sự rủi ro rất nhiều Người ta sống chết đều có số mệnh cả Như bọn thuyền trai chẳng hạn Còn ai phải ngờ họ là không biết bơi không Ấy thế mà nhiều khi sinh ư nghệ, tử ư nghệ Họ cũng đến nỗi chết đuối Nào có khó gì chỉ nhỡ ra bị chuột rút Chân tay không cử động được Thì là toi mất đời hằng hỏi vần vơ Các bà, các cô có ai biết Những việc âm mưu hại người Trong những cuộc bơi không Cô khắn hậu vừa nói lúc nãy Bây giờ cao mày vẫn chưa hiểu Phải hỏi lại Những cuộc âm mưu gì thưa bà Tức thì một cô khác lanh lợi hơn nói đón À tôi hiểu rồi Tôi đã đọc qua một cuốn tiểu thuyết Tây Trong đó có nói tới hai chàng kia Cũng chỉ vì ghen ghét nhau Mà một người chết đuối, một người vì muốn chiếm giải đã nỡ phản bản. Anh ta lúc mời bạn cốc rượu đã bỏ vào một thứ thuốc mà người nào uống phải sau vài giờ thì gân cốt tê liệt hẳn. Thế là người bạn chết mất xác giữa biển để cho anh chàng kia chiếm được kỷ lục nhưng sau vì hối hận anh ta cũng tự sát Mấy cô khác với Bình đó là tiểu thuyết. Và tiểu thuyết có phải hẳn thực sự bao giờ xong hàng nói. Thế mà nhiều khi thực sự ở đời lại quá những điều khó tin được trong các tiểu thuyết ấy. Hằng nói rồi bắt tay ngang chán, cặp mắt tim din. Mấy cô khán hộ vẫn chuyện, xong nàng chịu mừ. Thôi, ta ra để bà ăn nghỉ. Một câu nói thế là cả bọn kéo nhau đi. Hằng nằm lại một mình, nào có ăn nghỉ được là nghĩ đến sự thay đổi đột ngột vịt âm tâm tính. Có thể sự thay đổi của cả tâm hồn của anh Việt mới đây. Khi ở tòa báo lúc anh xua đuổi nàng thì anh quả nhiên đã có cái thần thái của một người. <cười> đã làm việc gì đến nỗi phải hối hận, nhất là câu chuyện tiền. Khi còn đào quân, Việt Anh coi quân như một con bò vắt sỡ được. Một lần nàng miều mai rõ thật khét người yêu của, thì chàng đây lại. Cách của ấy chẳng lôi ra làm việc cũng phí mà thôi, đến này. Việt Anh hốt nhiên gây tẩm sự phú quý của nàng. Việt Anh trở lên một nhà đạo đức cổ và nệ. Ngân ấy trường hợp lại, càng làm cho chứng cớ đè nặng chữ trên vai anh. Phải chăng anh đã dùng đến trước cửa nhà thi bơi mà cô khán hộ vô tình kia vừa nói cho hẳn biết. Đã đành rằng cái ái tình có thể xui người ta làm những việc tán tận vô hạn. Xong chàng không thể nào, Đi chịu rằng một người lại có thể hại bạn mà chiếm đoạt vợ bạn. Dẫu là vì tình, nàng chẳng chịu rằng mối hận về tơ duyên của nàng lại có thể là một cớ chính đáng khiến đảo quân phải chết oan được. Mặc đồng nàng tuy là vợ nhưng không ưu dấu thiết tha gì đến quân. Thực sự có đến nỗi như hằng phỏng đoán trăng. Ôi oái oam, nếu thực tế ai sẽ trở nên vợ một kẻ giết người. Hai lệ bỗng đôi ứa lên, lấp lánh cặp mắt hàng. Nàng đau đớn vì đã phải trong cái cảnh bó buộc nghi ngờ người mà nàng yêu quý nhất đời. Xong còn lý nào cho nàng khỏi nghi ngờ được lòng căm giận và lòng thương xót Việt Anh. Lúc này giao chiến nhau kịch liệt, trái tim nàng là bãi xa trường. Nỗi thống khổ của nàng thật chẳng biết lấy gì đem so. Cái đau tinh thần cũng khiến hằng phải tê tái trong lòng như cái đau sắc thịt. Thưa bà, có ông Việt Anh chờ bên ngoài Cứ cho tôi tiếp Cô khán hộ trẻ quay ra một lát sau Việt Anh rè dặt Tiếng dày bước vào chàng hãy hùng hỏi Chết, sao trong mình khác hẳn đi thế Vẫn nằm chỉ ra hiệu cho bạn ngồi hằng khẽ nói Ồ, cái thời giờ tôi phải đợi mình sao nó dài sao Mỗi phút là một thế kỷ Bây giờ tôi mới thấy rõ Nghĩa cái câu văn sáo của các nhà tiểu thuyết Vậy mà trong bao nhiêu thế kỷ tôi đã phải ái nái về mình, tôi phải đương lo cho cuộc sum họp của đôi ta. Tôi ước sao điều mình đã muốn giấu tôi mà mình sắp nói tới đây không đến nỗi là sự ngăn rào cách bức trời ơi. Tôi đã khốn khổ lắm rồi, chắc mình cũng thừa đoán cái nỗi khổ, cái nỗi băn khoăn của một người bị tử hình chờ đợi tin về lá đơn ân, ân xá giảm, có phải không? Xin quay chừng tôi cũng như người xấu xấu ấy. Cái phút này là cái phút ghê gớm lời cắt nghĩa. Của mình sẽ đáng sợ cho tôi như lời tuyên án của một vị quan tòa. Xin đọc bản án đó cho nghe. Việt Anh nghĩ ngợi hồi lâu rồi cầm hai tay hằng kể lệ. Phải lắm. Nếu tôi không nói thì sau này sự hối hận sẽ vỡ lỡ càng to. Đây này, Việt Anh vốn nghèo. Sau những sự khốn nạn của đời lại đi bắt Việt Anh say mê một người đàn bà. Ba. Ấy làm vợ Do đó Việt Anh Cái thằng vẫn chửi bới sự giàu có xưa nay Bây giờ bị coi là một thằng đồ tội Một thằng lấy vợ thừa Một thằng hiếp mắt về tiền Một thằng đào mọ Mấy tờ báo khác Đảng phá hiện giờ được chửi Bới hoài Việt Anh Tiết Hằng có sẵn lòng làm vợ Một người như Việt Anh Thì phải đồng thời vui lòng nhận Những lời chỉ trích đó Mà nhận một cách vui vẻ có thể hy sinh danh dự vì tình Không bao giờ được nghi ngờ cái lòng yêu chân thật của Việt Anh Không bao giờ quan tâm đến dư luận Rồi đây, anh sẽ là cái bia chịu cho bao nhiêu mũi tên thổ Rồi còn nhiều sự đặt điều nói xấu vụ an Liệu rồi Hằng có thể tin mãi mãi được tôi không? Được lắm, thế sao nữa? <cười> Nếu thế ta mới nên lấy nhau còn không? Thì sao? Thì thà mỗi người tìm một con đường khác Nên đề phòng nhất là cái hối hẳn Hằng tươi bưởi ngồi dậy Tưởng gì Chỉ có thế mà mình làm tôi lo bao nhiêu đêm Nói xong nàng nhìn anh Thì thấy anh chàng vẫn còn như bận Với một ý nghĩ Theo tâm lý lúc đó chàng Phải xứng cực điểm mới hợp lẽ Không Anh chưa hẳn đã bày tỏ hết nỗi nồng Hằng gặp hỏi một lần nữa Chỉ có thế, phải, chỉ có thế Tôi tường con gì nữa Thì anh phát hồng Sao mình lại cứ muốn Còn có gì nữa Hằng vẫn bình tĩnh Vì tôi tin mình Thà có điều gì cứ bày tỏ hết cho nhau Để khỏi sau phải hối hận Không còn gì nữa mình hả Nói xong anh ưu yếm Hôn hai bàn tay Lúc đó vẫn lạnh ngắt của Hằng Xó bên ngoài thổi mạnh Nhưng trong phòng tự hồ như có sự ấm áp thật Chợt con sen hấp tấp đưa một lá danh tiếp vào Anh hỏi Ai thế Hằng có mặt đáp huỳnh đức Rồi bảo con sen, mày ra thưa với ông rằng Độ nửa giờ nữa, ông quay xe lại, bẩm vâng Con sen ra rồi, thì Hằng và anh lại âu yếm nhìn nhau một lúc lâu Chết Hằng hỏi À này Minh hôm xảy ra cái tai nạn ấy Có người đàn bà nào nữa tại đó không? Hôm nào, tai nạn nào Cái hôm anh Quân lâm nạn ấy Ô hai, sao tự nhiên mình nhắc đến việc ấy Tại sao thế hở Tôi tưởng chắc nên nhắc đến việc ấy giữa lúc này Không, không. Tôi muốn biết rõ. Mình cứ nhớ lại xem. Hôm ấy không có người đàn bà nào khả nặng. Thật không. Có ai. Thật. Trước khi đi tắm hình như mình cũng uống rượu, bia với Quân. Chính thế. Nhưng tôi. Thôi. Sao mình cứ nhắc mãi đến việc ấy? Hằng im một lúc và lại hỏi. Thế mình cứu Quân ra làm sao? Mình còn nhớ không? Lạ thật. Tôi tưởng lúc đó Hằng cũng có ở đấy thì phải. Nhưng tôi quên rồi. Mình cũng quên mà lại bắt tôi nhớ hay sao? Hằng chứ... Cứu hụt một người bạn, ai lại chóng quên được. Việt Anh đứng dậy trừng mắt. Lại nhỉ sao tự nhiên mình cứ nói đến việc cũ, hăng. Mình nghi ngờ gì tôi phải không? Sao mình lại bắt tôi nghi ngờ mình? Dễ thường tôi không cứu nổi quân khỏi chết trách nhiệm ấy ở tôi, có phải không? Mình nói thế trước. Hằng lỡ lời khiến anh vỡ được, chàng chua chát mà rằng. Trước khi Tiết Hằng muốn họ nói thế hả? Thì gật đầu đi xem sao. Biết mình hỡ Hằng không đáp gì cúi mặt Anh đi đi lại lại Dây ý phân bua thế nhé Tôi muốn yên mà Hằng có để tôi yên đầu Việc gì tôi lại không muốn yên Thế thì sao tự dưng lục đến chuyện ấy Hay lại có lá thư nào phải không Đưa đây xin màu Xem như thế nào Hằng nhấc gối Anh vồ lấy thư đọc xong Chàng cười nhạt Lời buộc tội ghê gớm quá Tắt mình phải biết người viết thư là ai Trước khi biết người viết thư tôi hãy hỏi mình Do lẽ gì mình tin thư và nỡ nghi ngờ tôi đã? Sao thế hở đầu khốn nạn? cô đừng to tính vội Cái thái độ kỳ lạ của mình Việc xảy đành đạch lên vì tiền tài Và người chết để lại cho tôi Tất cả những bước đấy đã khiến mình ngờ phải không? Nói đi, nói mau Anh nhấn răng bóp chặt hai tay hàng Nàng răng ra kêu lên Bỏ ra trời ơi đau Anh vẫn nắm chặt mình có muốn tôi nói tên đứa viết thư. Tôi chỉ mong có thế. Anh muốn nói nhưng lại ngầm ngừng. Chính là là. Viện anh muốn nói to Yvon Chàng trượt nhớ lại nét mặt tức tối của yvon dưới ánh chàng bưởi Xong vì chưa chắc chắn mà dẫu chắc thì. thư đó tỏ lòng yêu chàng. Chàng cũng chẳng nỡ nói ra. Anh đành nói dối một đứa giang hổ. Nhân tình của mình phải. Có mặt lúc xảy ra tai nạn không? Vô lý. Không có mặt khi nào viết nổi thơ như vậy. Thôi, đó là những chuyện nhỏ nhen của đàn bà mình không cần biết. Tôi chỉ hỏi mình có phải mình đã vì thế mà sinh ngờ tôi không? Thế thôi. Tôi có quyền ngờ vì lẽ gì tôi đã nói cả. Anh, một cách đau đớn chua tay. Đủ rồi, Hằng đã nỡ ngờ vực một người mà Hằng yêu quý nhất đời là tôi. Ngờ tôi hại chồng Hằng để chiếm Hằng. Ngờ tôi phạm một điều đê hèn, một tội ác. Nếu lời buộc tội là vô nghĩa thì mình cười đi, nếu việc gì mà phải cáu. Phải lắm, nhất là Huỳnh Đức đã đỗ xe từ ngoài kia. Nếu không có Đức, vị tất mình đã phải ngờ, tôi hiểu lắm. Thôi đi ông, đừng đầu vấy ông ơi. Anh ngồi xuống ghế bình tĩnh nhét mặt. Thí dụ tôi có trách nhiệm thật về cái chết của quân. Liệu mình có còn yêu tôi không? hằng cau mải hồi lâu Mình đừng thí dụ nữa, nếu thật thà cứ thú thật. Tôi sẽ có ý kiến sau, tôi muốn chồng tôi phải là người thực thà. Tôi không nói thật được. Nói thế cũng như thú tội. Cử trí ấy cũng đã đủ tố cáo. Anh đập bàn quát, tố cáo một tên sát nhân phải không? Hằng. Mình không đáp à? Thôi, thế là hết. Mình đã nỡ ngờ tôi, thế là xong. Không còn cách gì cứu vớt nổi nữa. Mà mình ngờ là phải, quả tôi đã có trách nhiệm về cái chết ấy thật. Tôi chẳng muốn hỏi mình nghĩ sao đến tôi nữa. Thôi, ta xa nhau. Chúc Hằng sung sướng đã có Huỳnh Đức yêu quý mình. Thôi, tôi chỉ là một đứa khốn nạn. Thế là Việt Anh cầm mũ bước ra nhanh. Hằng chạy theo gọi thất thanh. Việt Anh, Việt Anh. Nhưng chàng không hề quay cổ lại. Hằng ngã dài dưới đất. Các cô khán hộ chạy đến bê nàng vào giường. Khi Hằng mở mắt, thì thấy Huỳnh Đức đã ngồi bên giường giữa lúc trời rét. Mà cái chán Đức cũng thấy lấm tấm màu hồ trường chín. Huỳnh Đức đứng dựa vào bao lan, vần vơ nhìn xuống đường. Tiết trời nặng nề oi ả một cách chưa từng thấy có. Cây cối đứng im lặng nghi trong một bức tranh. Đức kéo một hơi thuốc lá rất dài, đặt ý nghĩ vào làn khói thuốc xanh. Chàng lại nhìn xuống con đường nhựa vắng tanh mà giữa là con đường xe điện. Hiện ra bằng hai vệt sáng dài, bởi ánh đèn hai bên chiếu xuống. Chợt thấy tiếng lịch kịch một chiếc xe bò, chàng chăm chú nhìn thì thấy một người đàn ông cởi trần trùng trục, ngồi trên thổi sáo rất vui vẻ. Để cho một người đàn bà làm bò thoăn thoát kéo, Đức bỗng phát lên một câu, biết đâu cặp vợ chồng nghèo khổ ấy lại không sung sướng bằng vạn mình. Chàng liền quay vào phòng giấy, vặn quạt và lấy ra một quyền vở nhỏ, cầm bút định viết. Cầm bút lên, nghĩ ngợi là đặt xuống. thế mà thở dài, sau chàng đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Cái đầu cúi xuống, cái đầu lặng chịu những ý nghĩ. Sau cùng, chàng cầm vở ra mầm xuống ghế. Quyền vợ bìa ra cạnh vàng, chàng muốn nhờ đó mà ghi thêm mọi sự. Đã xảy ra trong đời chàng bằng vài trang nhật ký nữa. Cho nên chàng phải đọc lại cả những điều đã viết từ xưa. Ngày mùng 5 tháng Chạp năm 1934, Thế mà nay tôi đã quyết định làm một việc xưa kia chưa hề nghĩ đến, thật vậy. Bây giờ tôi mới hiểu rằng những người viết nhật ký không phải toàn là dở hơi tôi, Vinh Đức. Một người xưa nay ghét nhất những chuyện ngôn tình, mà bây giờ cũng viết nhật ký vì tình. Tiếc rằng mình không viết ngay từ khi tưởng là được hẳn hạnh phúc. Đáng lẽ ra phải viết ngay sau tới tân hôn với Tiết Hằng. Người tôi yêu quý nhất đời, Người làm cho tôi được hưởng rằng, tưởng rằng cuộc đời vẫn là mới mẻ. Mặc dầu đến lần này, tôi lấy vợ đã là lần thứ hai. Hiện giờ tôi không còn nhớ gì đến người vợ trước cả. Tiết Hằng đã xóa hết đoạn đời dĩ vãng nặng nề của tôi. Đáng lẽ ra tôi phải ghi chép ngay bao nhiêu tính tình, bao mối xúc cảm. Ngay sau tối tân hôn hoặc sau khi Hằng bảo tôi rằng có thể kết bạn được với tôi. Vì Việt Anh là người nàng không thể lấy được buổi tối hôm ấy, tôi thấy tôi sung sướng nhất đời. Vậy mà đến bây giờ mới bắt đầu chép nhật ký, thật vậy. Khi người ta sung sướng thì người ta không muốn ghi nhớ gì cả. Người ta chỉ thấy cần ghi chép. Tính tình khi người ta muốn than vãn, khi nào người ta nghi ngờ cái sung sướng của người ta mà thôi. Ngày 11, đã 6 hôm nay tôi mới lại giờ của nhật ký này. Nếu chép cả thì cứ 5 phút lại chép một lần. Đường ăn cũng phải chép nhật ký. Đường ngồi xe hơi cũng phải chép nhật ký. Đường đi thăm mỏ cũng phải chép nhật ký. Đường tắm nữa cũng phải chép nhật ký. Tôi không thể nào như người khác. Và lại tôi sợ nhất những ý nghĩ lo buồn. Hôm nay tôi không buồn nên mới cầm nến bút là vì Tiết Hằng đã lành mạnh hẳn. Tiết Hằng, người tôi đã yêu quý nhất đời, đã làm tôi đau khổ nhất đời. Vì một mối tình tưởng là vô vọng, Mà bây giờ đã là vợ tôi hẳn hòi. Hơn một tháng nay sau khi lấy hẳn, tôi chỉ ra công mà nâng niu chiều chuộng nàng. Săn sóc thuốc thang cho nàng, mà chưa hề hỏi xin nàng lời ân ái nào cả. Nay mai tôi sẽ hỏi vì nàng đã được bình yên chỉ yêu người ta. Được cái quyền yêu người ta, thế là đã hạnh phúc đầy hẳn. Ngày 14, đã mấy hôm nay tôi phải ngẫm nghĩ mãi về chữ hạnh phúc ở đời. Xưa kia tôi tưởng rằng say mê ai lấy được người ấy, thế là hưởng hạnh phúc. Trong tuổi thiếu niên, các bạn tôi vẫn nói với tôi đại khái, anh ơi, tôi mà lấy được người ấy thì là tôi được nắm được hạnh phúc ở đời. Hồi bây giờ, lần nào tôi cũng đã gật đầu, mà cho là phải. Nếu hôm nay ai đến nói như vậy, tôi sẽ gắt lên rằng, anh là đồ ngu dại. Nhiệu rồi người ta có yêu anh như anh yêu người ta không? mặc dầu khi người ta đã là vợ anh. Ngày 10 năm, cả ngày hôm nay tôi hối hận vì đã không viết nhật ký ngay từ khi Tiết Hằng là vợ tôi. Từ lúc bắt đầu tôi thấy tôi lấy được nàng, tôi đã sung sướng, vậy mà những ý nghĩ vui vẻ đã qua tôi lại không chép. Để cho đến ngày nay, chỉ phải chép những ý nghĩ băn khoăn, có khi lo buồn. Ngày 2 năm, dễ thường hàng không yêu tôi như tôi vẫn tưởng. Có khi vì không lấy được Việt Anh thì lấy tôi là hơn. Lấy tôi để mà thương hại tôi cũng nên. Sự thương hại không phải là ái tình. Mà tại sao tôi lại có những ý nghĩ này? Là vì tôi đã để công trong năm ngày trời chăm sóc làng. Luôn luôn nói hàng ơi tôi yêu quý mình nhất đời. Mà không bao giờ thấy nàng nói cho tôi một câu đại khái rằng tôi yêu cậu. Nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười có vẻ cho phải phép mà thôi. Tôi, Huỳnh Đức, một người đứng tuổi, cũng không mua hèn gì. Mà tôi cứ phải nâng niu một người đàn bà đã thuộc quyền sở hữu của mình. Để mà mong một ngày kia người ta sẽ thốt ra những câu ân ái tha thiết với mình. Mà cái ngày kia ấy chưa biết bao giờ mới đến. Đã bao lần tôi muốn hỏi Hằng, rằng nàng yêu quý tôi như thế nào? Vậy mà cứ định hỏi thì lại thôi. Nếu vợ tôi quả thật yêu quý tôi thì rồi cũng có khi... Tự nhiên phải nói, ái tình không phải là sự kêu xin mà có được. Nếu tôi hỏi, vợ tôi phải ngượng đáp là có yêu tôi thì còn quý hóa nỗi gì? Ngày 8, không, Tiết Hằng là một người đức phụ, là một người vợ gương mẫu, không có điều gì trái đạo cả. Thế thì tôi oán giận thế nào được vợ tôi? Ngày mùng 4 tháng riêng năm 1935 Cái thái độ của nàng vẫn thế thôi, không thay đổi gì cả. Nàng chỉ là một người vợ hiền. Tôi, tôi muốn Hằng thà là một người vợ có tính xấu nhưng mà yêu tôi. Ngày 10 Tôi có nên cứ coi Hằng như là một người nhân tình không? Các nhà văn hào đều nói rằng ái tình là một món mỹ thuật. Người nào muốn đắc thắng trong tình thường, trường, ít ra cũng phải có tư cách của nghệ sĩ. Hay là tôi đã vụn dại trong các cuộc đi chinh phục lòng yêu của Hằng. Dễ thường vì mình sốt sắng si tình quá, khống đúng quá nên người ta coi rẻ mình cũng nên. Ở đời này nhiều khi có nắm việc không còn luận lý học nào cắt nghĩa nổi. Anh chồng kia tư cách rất đáng bỉ. Lại được vợ yêu chiều, chỉ vợ nọ chỉ làm hại và lừa dối chồng mà được chồng kính nể cũng nên. Mình cứ tưởng hết cách bày tỏ lòng yêu của mình ra. Thì một ngày kia không sớm thì chảy. Sẽ được đáp lại, có khi mình lầm, có lẽ tôi cứ lãnh đạm mà giữ địa vị một người chồng. Nghĩa là một người mà vợ có bổn phận phải yêu, thì Hằng mới yêu tôi cũng nên. Ngày 20. Tôi đã dùng cái chính sách ấy trong 10 hôm mà không ăn thua gì cả. Săn sóc hay lãnh đạm, Hằng cũng vậy mà thôi. Nàng đã lấy tư cách một người vợ đối với chồng thôi, thì nàng còn phải phà nàn gì? Không! Tôi chỉ được coi là một người chồng chứ không phải được hưởng lòng yêu của một người nhân tình. Nghĩa là cô một kẻ trong khi yêu mình vẫn không quên bắt bẻ mình. Hằng chỉ là vợ tôi, hết chuyện. Ngày 22 Người ta khi đã yêu một lần, thì lần sau không bao giờ có thể yêu như lần thứ nhất được. Vậy tôi có cần phải ghen với Hằng về đoạn đời trước của Hằng không? Tôi có cần đà động đến đào quân và Việt Anh, nhất là Việt Anh không? Tôi phải suy nghĩ lắm mới được. Ngày 29 Trời ơi, tôi đã tưởng là sung sướng về ái tình. Tôi đã lầm. Mà sự nhận ra cái lầm ấy có thể giết chết bao nhiêu sức sống trong lòng tôi. Hằng không phải là yêu tôi. Chính ra bằng lòng đấy tôi là vì bổn phận. Mà tôi cứ phải nghĩ rằng có một người vợ đẹp, có nết, thế chưa đủ làm tôi sung sướng. Cứ phải khao khát ái tình. Thật vậy, ái tình là một việc Mà hôn sự là một việc khác Ngày mùng 4 tháng 2 Hôm nay chúng tôi đã cãi nhau Lần đầu tôi chạm đến lòng tự ái của Hằng Và lần đầu Hằng đã gắt tôi Giận tôi đã động đến Đào Quân Và Việt Anh Điều nên nhớ Có yêu thì mới giận Tôi cũng sung sướng rồi Ngày năm Dù sao đi nữa từ khi tôi kết bạn với Tiết Hằng Rồi thì cuộc đời tôi cũng thấy đỡ quạnh hưu Dễ thường tôi không nên Còn phàn nàn gì mới phải Tôi đã lấy được một người đàn bà mà tôi kính mến và quả thật cũng là đáng kính mến hơn nhất trong tất cả những người đàn bà. Tôi cũng nên nhũn nhận đừng hy vọng rằng người đàn bà ấy đem tấm chăn ái tình sẽ trao tặng cho tôi. Nếu ai hỏi vợ tôi không yêu tôi chăng thì tôi không nên biết đáp thế nào cả. Bảo là được yêu cũng phải chăng mà bảo là bị ghét cũng không xui tài. Phải là chồng Tiết Hằng mới thấy như thế. Hình như nàng cũng đã cố sức tìm mọi cách cho tôi vui lòng. Chính ra, Hằng là đáng phàn nàn hơn tôi. Vậy mà, hình như nàng lại muốn phàn nàn cho tôi. Nàng đã hết sức giấu kín bao nhiêu nỗi khổ tâm của nàng. Tôi không thể nào hiểu rằng vì những lẽ gì mà nàng vẫn âm thầm đau khổ như thế đã đủ khốn nạn cho tôi chưa? Ngày 8, có lẽ tôi sắp hiểu rõ sự sực. Vì các cuộc sống chung với Hằng mấy tháng này đã khiến tôi phải nghĩ lại. Cái ngày mà Hằng bảo muốn lấy tôi tôi ngu dại quá. Thì mãi đến bây giờ mới nghĩ đến cử chỉ của Hằng hồi ấy. Chào ôi. Buổi tối hôm đấy tại bệnh viện St. Paul, có trông thấy Hằng run sợ, nép vào ngực tôi mà thở hồng hộc. Mà khóc dưng dứt thì mới rõ một người đàn bà trong lúc khốn khổ không tự chủ tự mình cũng không dám tin mình. Nàng đã hấp tấp nói, anh Đức Anh lấy tôi đi. Vội vàng mà ai oán cũng như nàng kêu ai cứu tôi với. Vậy, lúc đó tôi choáng váng tê mê cả người cảm động hết sức. Mặc dầu chưa rõ căn nguyên. Tôi đã tìm mọi cách để hỏi han nàng dỗ dành cho nàng nói hết. Thực sự, thì hằng đã nhìn tôi một cách như kêu van mà rằng xin đừng bắt tôi cung khai gì cả xin đừng hỏi han gì tôi nữa. Anh chỉ nên mau mau cứu vớt tôi mà thôi. Phải, anh mau cứu vớt tôi. Cho khỏi những tai họa tài đình gì Lúc ấy nào tôi có hiểu Và bây giờ Nữa Nào tôi đã hiểu Tôi chỉ nhớ rằng buổi tối hôm ấy Hằng đã có cái thần thái hãi hùng Kinh sợ của một con chim ngáy Vừa tránh khỏi đạn mà bay vào nấp được Trong một bụi che rậm ràng Là tôi thật vậy Nàng đã có cái tâm thần bàng hoàng Của một người vừa thoát chết Nhưng mà vẫn còn phải sợ hãi Vì vẫn còn có thể bị chết được Nếu không dưa tay cầu cứu về phía tôi. Chính là Hằng đã muốn cho việc bách niên phải thành ngay lập tức. Người ngoài nếu cô biết tất những thấy rằng nàng vội vàng lấy tôi để tránh khỏi một sự nguy hiểm gì. Lấy ngay tôi cho xong chuyện đi. Cho không thể nào gỡ lại cứu chữa được nữa. Hình như chính nàng, nàng cũng sợ là không lấy nhau ngay. Thì rồi nàng lại đổi ý, lại sai lời chăng. Anh mau cứu tôi. Còn những lời nói run sợ một cách đáng lạ lùng kia, ngay bây giờ, ngồi viết những dòng này thì thấy như bên tay vẫn còn vang vẳng. Ngày 9 Hôm nay trong một cuộc hội họp, tình cờ chung quanh tôi người ta đã nói đến Việt Anh. Máu tôi lúc ấy sôi nên làm cho tôi chỉ muốn uống rõ nhiều rượu mà không thể nào ăn được những mỹ vị khác nữa. Tôi còn sống ngày nào thì tôi phải còn căm hơn Việt Anh ngày ấy, vì chính hắn đã làm khổ tiết hàng than ôi. Tôi yêu quý Hằng đến nỗi Hằng giá Hằng Lấy hắn mà hưởng hạnh phúc ở đời Thì tôi cũng xin vâng Tôi cũng sẵn lòng hy sinh Tôi, tôi muốn Quên tôi đi mà sống bằng cái hạnh phúc Của người mà tôi yêu quý Tại sao hai người đã đính hồn Với nhau rồi lại Mà việc đến nỗi ngang trở Việt Anh hối hôn hay Là Tiết Hằng đã hối hôn Mà sao Việt Anh lại bỏ làng Mà ra đi biệt tâm hơi như thế Tôi không biết một tí nào cả. Tôi muốn biết lắm mà không sao được. Hằng chẳng bao giờ buồn kể lại gì với tôi. Ngày 10 Nhưng tôi cần phải ghi rằng dù không biết về những đoạn đời trước của Hằng thì tôi cũng tin rằng không bao giờ Hằng đã là người yêu của Việt Anh. Trước những sự khi Đào Quân rủi ro thiệt mạng về điều đó nàng đã về với tôi và tôi cũng đã tin phải. Tôi tôi cũng đã tin Việt Anh là người bạn của Quân. Sau khi quân chết đã hỏi nàng, thấy người cũng khá, nàng đã nhận lời. Ấy đầu đuôi hình như chỉ có thế. Sau khi dò la thăm hỏi những người biết Việt Anh, thì tôi rõ ràng khi định kết bạn với Hằng, Việt Anh vẫn không thôi gian díu với một vài ả giang hồ. Tôi đoán rằng việc ấy khiến Hằng rất nấy làm bất bình, nên nàng mới trái ước cùng anh. Có lẽ nàng đã yêu quý Việt Anh, Cũng nên xong vì phải giữ gìn Vì phải tự trọng Hằng đã bỏ việc anh Và thuận lấy tôi cái câu Anh mau cứu vớt lấy tôi Cũng không có nghĩa gì khác Ngày 11 Mai tôi phải đi Hòn Gai Đến tam hôm mới về được Mà vợ tôi ngay hôm nay Cũng đã cùng vào nhạc phụ thôi Ngày 17 Hôm nay tôi đã về quê đón vợ tôi ra Nhạc phụ tôi xem ý vui vẻ lắm Tất nhiên Hằng đã khéo léo giữ gìn lắm Vì nhạc phụ tôi sung sướng bao nhiêu Thì vợ tôi âm thầm đau khổ bấy nhiêu Tôi cũng vậy Ngày 18 Tự nhiên hôm nay tôi nói với Hằng Mình ơi Tôi là một người bạn của mình Để giữ chọn một cái nghĩa cả đối với mình Một người cùng mình đi trong cả đời Và cái địa vị tôi Trời ơi Tôi đã hồ rõ Chỉ làm thế nào cho Hằng Thấy rằng cuộc đời là dễ chịu Là có thể sống được là cũng không hoàn toàn đáng buồn là Nói tóm lại thì tôi không làm cho Hằng phải bực mình Có phải thế không? Hằng đáp rằng xin cảm tạ anh Tây hỏi cảm tạ vì lẽ gì thì Hằng lại nói Cảm tạ vì anh đã cứu sống được tôi Bây giờ ta cũng nên nhắc lại chuyện cũ Tôi tiết Hằng khốn nạn này đương sắp chết Đương bị đắm đuối thì nhờ có Anh dơ tay ra cứu Và anh đã cứu khỏi chết một người đàn bà Anh Đức ơi, suýt nữa thì tôi chết Chết Nay tôi sống, tôi như người vừa khỏi được một bệnh nặng Bây giờ tôi gần khỏi hàm Vì nhờ có anh là một ông thầy thuốc giỏi Nói rồi nàng cúi đầu cảm động một lúc khá lâu Sau chúng tôi lại hỏi nhau và đáp nhau Nghĩa là giữ miếng nhau thế này Tôi cam đoan là thầy thuốc sẽ đem hết lương tâm và tài nghệ ra chạy chữa cho mình Nhưng mà mình nên biết giúp đỡ thầy thuốc trong cái cuộc khó khăn ấy Mình phải kể lại hết cho thầy thuốc nghe Nếu thầy thuốc không hiểu rõ được căn bệnh Không, Hằng đã khỏi Hằng rồi, bây giờ Hằng đã như người ăn lại bữa Nếu Hằng khỏi rồi thì vì lẽ gì mà lại cứ phải giấu giếm tôi Mình ơi, nói rõ cho tôi nghe đi Bảo cho tôi rõ là ai đã gây ra cuộc tơ duyên nỡ giờ giữa mình và Việt Anh Tôi không muốn nói, mà nếu có muốn cũng không thể nói được. Và lại mình cứ nhắc tới chuyện cũ làm gì, thôi đừng hỏi nữa. Để chấp tôi quên đi, quên mọi sự đi, để hoàn toàn yêu mình. Tôi tưởng những lời lẽ ấy cũng làm tôi sung sướng được trong một phút, ngày 24. Hôm nay tôi nhận được thư của Việt Anh. Và Việt Anh muốn vợ chồng tôi tiếp anh ta trong 5 phút. Tôi nên đáp thế nào, có lẽ tiếp hắn là phải. Trước mặt hắn, vợ tôi... Có những cử chỉ bình tĩnh hoặc rối loạn thế nào là Tôi đủ khám phá nổi những ý nghĩ bí mật kia Tôi cứ việc trả lời Việt Anh Mà không báo cho Hằng biết mới được Nếu cho vợ tôi biết Chắc vợ tôi chẳng bằng lòng nào Đọc lại cuốn nhật ký Mới viết có đến đấy Huỳnh Đức lại ngồi lên Mặt bần thần và ly bì như ngái ngủ Chàng thở dài rồi dón rén sang bên buồng hẳn Bóng điện xanh lồng trong tua xanh chiếu ra Làn ánh sáng mát mẻ dây chịu Thấy vợ như đã yên nghỉ Đức gión rén đến bên giường Để tay nên chán hàng Thì vừa lúc nàng chợt thức giấc Rụi mắt và ngơ ngác nhìn quanh Mình chưa ngủ à Có tôi đã ngủ được một lúc chợt thức dậy nên sang đây xem Em có cần dùng gì Không Tôi ngủ đây mình cũng ngủ đi Mình có nóng không không Tôi vặn quạt nhẹ nhẹ để mình nghỉ nhé Thôi tôi mệt lắm Mình đừng hỏi nữa Rồi hàng cựa mình quay mặt vào tường Đức đứng lại nhìn nàng Một lúc rồi quay ra khẽ khép cửa phòng trang cầm cuốn nhật ký ra ngồi bàn Cầm giấy viết ngày 25 Thôi thế là xong Sau một ngày nghỉ ngợi tôi đã đáp thư cho Việt Anh Hẹn hắn mai cứ đến Tôi đã kết bạn với Tiết Hằng Được mấy tháng trời rồi Trong mấy tháng cuộc sống của Trung Kể cũng bình tĩnh Vì chưa có một cuộc phong ba nào đến Làm gợn mặt bể tình Dù là cái tình vợ chồng của chúng tôi, vậy mà tôi đã táo tợ nhận lời cùng với Anh. Ngày mai tôi sẽ khỏi bị cái khổ là không hiểu biết gì cả. Tôi sẽ biết và tên lo sau sẽ khi biết. Sẽ phải đau khổ từ mai trở đi Huỳnh Đức là người khôn ngoan hay là kẻ ngũ dạng. Thì Huỳnh Đức sẽ rõ. Nếu biết mà đau khổ, thà biết còn hơn như thế này. Chỉ còn một ngày nữa thôi. Tôi cố kiên tâm. Tác giả Vũ Trọng Phộng, chương 10 Mặt trời buổi sáng đã bắt đầu dòm dòi vào phòng ăn. Trên trần nhà có in bóng mấy cây hoa hồng. Ở bên ngoài cửa sổ, nước bóng đen của những hoa lá và cành lộn xộn Không trật tự nào nữa. Lại nhấp nhoáng rung động thì quả nhân đẹp hơn những thứ hoa với lá sẽ vẽ sẵn trên trần nhà. Huỳnh Đức đứng thắt calabat trước gương và cất tiếng gọi. Nguyên, sau tiếng dạ dài. Con đòi chạy lên thì Đức bảo. Lên mây bà xuống điểm tâm. Đức ngồi vào bàn, chờ độ vài phút thì vợ chàng đã xuống. Với cái áo màu hồ thủy, mặc cầu thả không cài khuy. Với món tóc vấn tạng để rối loạn trên đầu. Hàng lại đẹp hơn những lúc trang điểm cho thật ống chuốt, Đức hỏi. Đêm qua mình ngủ có ngon rất, vâng. chốc nữa mình có cần bảo. Nó đánh xe nên hồ Tây không? Thôi Có gì lạ không? Hằng bật cười mà rằng Mình gan lắm lại con có gì nữa? Đức cầu mày mà rằng Phải Tôi chả gàn thì con ai gàn Tôi gàn thì tôi săn sóc uống vợ tôi quá Chỉ vì thế mắc tiếng gàn Hằng cười hỏi treo Chứ không ngư tức để cốc sữa lên miệng uống một hớp rồi tiếp Còn mình thì không bao giờ mình gàn một tí nào cả Thật thế Vì lẽ gì? Đi bao giờ mình lại thèm săn sóc đến chồng mà hỏi chồng rằng có gì lạ không? Hằng tùm tìm cười dịu dàng hỏi. Thế mình có gì lạ không? Tôi thì có gì lạ được nữa. Thế thì còn cần gì tôi phải hỏi mình? Hằng nói xong cũng nâng cốc sữa. Lúc đó Đức cúi mặt xuống nhìn cốc, nói dằn từng tiếng. Nói chứ thế mà cũng có một sự lạ. Hằng không hỏi chỉ dưng cặp mắt ngạc nhiên nhìn chồng. Xong Đức cũng đâm đâm nhìn vợ, không chịu nói ngay, khiến cho sự im lặng trong một lúc khóa ra nặng này khó chịu. Sau cùng Đức nói tiếp, và trong khi nói vẫn không quên nhìn trồng chọc vào mặt vợ. Việt Anh có gửi cho tôi một bức thư yêu cầu vợ chồng chúng ta tiếp hắn một buổi, mợ có muốn đọc lá thư ấy không? Thôi, mình đã đọc rồi thì tôi chả cần gì phải đọc nữa. Mợ nghĩ thế nào, cậu nghĩ thế nào, nhận lời. Hằng tái mặt cúi đầu xuống chân tay nàng run lầy bẩy. Những hơi thở rối loạn làm cho cái ngực của nàng rung động phập phòng. Như ngực của một người chạy thi lúc đã tới đích. Cái thìa bạc tự nhiên ở tay nàng rơi xuống tiềm gạch là một tiếng khen. Nàng thất thanh hỏi. Như người sợ hãi gì thì thảo rằng Mình đã nhận lời đấy à? Đức căm tức nhìn cái thái độ đáng căm tức của vợ mãi mới đáp. Tôi chưa trả lời. Vì còn muốn hỏi ý kiến hằng Thế thì tỉ chối đi Hoặc là mặc kệ Không trả lời gì cả Vì lẽ gì Vì lẽ mình lại phải hỏi à Việt Anh xưa kia là bạn thân của Đào Quân Dù sao nữa người ta cũng là chỗ quen Thuộc cũ mối mình Và lại người ta cũng đã quen thuộc tôi Người ta muốn đến chơi Việc gì tôi lại không tiếp Nhưng mà người ta đã bỏ tôi Rồi chúng tôi lại không lấy nhau Tôi không muốn giáp mặt người ấy Đức thản nhiên căn vặn. Việc gì mà sợ nếu mình xưa kia không có tình gì với. Đến đây thì Hằng không còn chịu nổi nữa nàng ngắt. Nhưng mà tôi không muốn thì sao? Xong lẽ chồng nàng vẫn còn dịu dặm? Sao lại không muốn Hằng ơi? Cái thái độ khó hiểu của mình, sự im lặng của mình làm cho người chồng đáng yêu nhất đời. Hiền lành nhất đời cũng phải nổi ghen. Bây giờ mới đến lúc tôi nói rõ với vợ tôi. Là tôi không thể nào chịu nổi nữa Tôi đã đến lúc bực tứng đứt cực điểm rồi Tôi cần phải biết hết mọi việc Việt Anh với mình đã có những điều gì Mà mình cứ giấu mãi tôi hả Hằng Chả có gì cả, nhiều lắm Mình giấu tôi nhiều điều lắm Mà tôi, tôi lại muốn biết rõ Và tôi tưởng tôi cũng có quyền biết rõ Tôi hiện nay là chồng mình, Hằng Việt Anh đã là tình quân của mình Có phải thế không? Tôi tưởng đã nhiều lần tôi nói với mình rằng không thì phải. Bây giờ thì không thể tin được nữa mình. Hằng chỉ bình tĩnh mà đáp cảm ơn. Đức đứng phát lên, đẩy hắt cái ghế ra sau lưng, to tiếng. a thế thì dễ thường tôi phải xin lỗi mình đấy nhỉ. Nhưng đến lúc nãy, Hằng mà là tôi thì Hằng sẽ trông thấy Hằng có những thái độ kỳ lạ. Khi chợt nghe thấy tiếng tôi nói đến tên Việt Anh thôi, mặt mày mình cũng đủ biến sắc, chân tay cũng đã run lên cầm cầm. Vậy mà mình cứ tưởng tôi mù à, mình đã là người yêu của Việt Anh. Im đi, mình im khai đi. Mình đã là người yêu của Việt Anh. Rồi thì mình là một tai họa gì, đã không lấy được Việt Anh cho nên mình đến nay cũng vẫn đau khổ. Cho nên mình mới sợ phải gặp một mặt người ấy, ô hay mình cứ im đi không, được lắm. Mình không chịu thú thật gì cả thì để tôi, chính tôi, tôi sẽ hỏi thẳng Việt Anh. Hằng cũng đứng lên làm một hồi. <cười> tôi cấm mình đấy. Tôi cấm mình gióng mặt với Việt Anh đấy. Coi chừng đấy, đất cả. Cuộc sum họp của chúng ta rất là mỏng manh. Mình chỉ vô lý một tí, nhỡ tay một cái, có thể chúng ta đoạn tuyệt nhau. Mình nên quay chừng... Khi tôi nói rằng mình không nên tiếp người ấy, chính là do tôi lo sợ cho cuộc tình duyên của chúng ta. Người ấy là một người tai hại, mình nghe rõ chưa? Tai hại cho hết thầy mọi người, có thể là làm, dợp mất hạnh phúc của mọi người. Đây mình xem. Bởi với người ấy, tôi chỉ là ghê sợ, phải ghê sợ. Đức quắc mắt lên, nghẹn ngào mà rằng. Tôi tưởng đó chỉ là lòng căm hờn mà lòng căm hờn thì vẫn còn gọi là lòng yêu. Nếu tôi yêu Việt Anh thì tôi lại lấy huynh Đức cả Tôi lại phó cho mình cả cuộc đời tôi à? Cả cuộc đời. Mình muốn nói gì hằng. Mình muốn nói gì cả cuộc đời mà tôi không hề biết mình có những ý nghĩ gì. Mình đau khổ vì lẽ gì à hằng. Hay là tôi phải nói dối để cho mình sung sướng. Phải thật thà Bao giờ cũng phải thật hả? Và trong trường hợp nào cũng phải thật hả? Dù sự gì xảy ra nữa cũng phải thật thà Chỉ có sự thật thà mới là đáng quý. Tôi biết bịa đặt gì bây giờ để cho mình yên tâm. Hằng cứ việc nói thật không thì Việt Anh cũng nói. Tôi sẽ hỏi hắn và chắc chắn sẽ nói. Tôi cấm mình nhận lời tiếp hắn đấy. Tôi đã nhận lời rồi. Mình đã nhận lời rồi à? Để hỏi Việt Anh về tôi ấy à? Mà Việt Anh sắp đến ngay bây giờ đây này. Trời ơi, không ngờ chưa? Tôi tưởng tôi không nói thì mình phải hỏi, phải đau khổ. Vì nói ra rồi mình sẽ hối hận và bắt tôi nói rõ. Nếu mình muốn Việt Anh nói rõ thì thà đề vợ mình nói còn kín chuyện hơn. Mình hứa là sẽ không hối hận đi. Tôi sẽ nói lập tức. Tôi không hối gì cả. Hằng ngồi xuống ghế Hằng học tiếp. Phải tôi, tôi là người yêu của Việt Anh. Đức thở dài một cái ra vẻ hà lòng hà dạ lắm. Biết mà Hằng phát điên lên nói rất nhanh và to tí Chính thế Tôi đã là người yêu của Việt Anh. Từ trước khi Đào Quân chết nữa, tôi đã lừa chồng tôi mãi mãi mãi một cách khôn ngoan, một cách đáng bỉ. Từ khi còn đi học với nhau, chúng tôi đã đem lòng yêu quý nhau. Vậy mà tôi không lấy nổi Việt Anh vì bếu mẹ. Tôi giàu, Đào Quân cũng giàu mà Việt Anh thì lại nghèo. Thế nghĩa là khi còn là con gái ngây thơ và sau khi đã lấy chồng, tôi cũng là tình nhân của Việt Anh mãi mãi. Tôi đã lừa dối đào quân mãi. Mình hiểu rõ chưa? Bây giờ thì mình đã trông thấy rõ cái hình thù của Tiết Hằng là một con đàn bà ghê tẩm mà mình yêu quý nhất đời. Hay là chưa? Mình muốn biết đến đây thôi hay còn mình cũng muốn biết thêm nữa? Muốn biết rõ hơn nữa? Bị thương nặng, Huỳnh Đức ngã ngồi xuống ghế. Chân và tay của chàng đều run bần bật lên. Hai tay chàng bưng lấy thái dương như choáng váng vì say nắng vậy. Nhưng mà Hằng cũng không tha, nói luôn thêm một hỏi. Phải, Việt Anh là tình quân của tôi, chúng tôi yêu nhau, quấn quyết nhau. Tưởng không lấy nhau thì không sống nổi. Vậy mà rồi tôi bỏ chàng, không phải, chính ra tôi nhầm. Vì ấy là Việt Anh bỏ tôi, bỏ tôi vì một người đàn bà khác. Nghĩa là quả tim tôi vẫn còn giấu vết nỗi đau xưa. Thế mà chồng tôi muốn bắt tôi phải họp mặt với kẻ đã phụ tình tôi. Thế mà chồng tôi tưởng hễ tôi trông thấy bạc tình lang thì tôi mới được sung sướng trong lòng Nhưng mà bây giờ thì chồng tôi đã biết rồi, chắc là đã đủ sung sướng rồi. Từ bây giờ chắc là hết những tấn kịch khen tuông nhau, căn vặt nhau, tra khảo nhau. Từ bây giờ trở đi chắc là tôi được nằm yên một mình mà khóc. Nói đến đó nước mắt ứa ra ràn ruộng. Thằng chỉ kịp lôi vạt áo lên lau mặt, đứng nước nở một lúc lâu rồi choáng váng đi ra ngoài phòng. Lên gác, tiếng dép nặng nề vỗ bình mịch và những bậc thang. Còn Đức thì vẫn ngồi, ngồi ngây người ra như tượng gỗ vậy, 5 phút, 10 phút. Huỳnh Đức vẫn ngồi ngây ra như thế, chợt từ ngoài dàn lý. Một hồi còi điện, kêu gian lên, người làm vườn ló đầu vào. Thưa ông, có một ông vào, mời vào. Đức nói xong vội đứng lên ra soi gương Sửa sang lại nét mặt Một hồi gót giày nghiến trên đường Cụi lạo xạo thì rồi Việt Anh Nhưng mà đó là Việt Anh khác Chứ không phải còn là Việt Anh ngày trước nữa Má chàng hõm lại Gia chàng tái đi Trông già hẳn như đã sống thêm 10 năm nữa vậy Hai người đứng nhìn nhau một lúc Rồi Việt Anh cất tiếng Kính chào ông Đức trỏ ghế mà rằng Anh ngồi chơi Chúng ta đã quen thuộc nhau Việc gì còn khách sáo thế Rồi chàng nhìn vào trong nhà Phán rằng bồi đâu dọn bàn đi mày Chờ khi người bồi Mang khay cốc tách ra ngoài phòng rồi Việt Anh mới nói với Huỳnh Đức Cảm ơn anh đã sẵn lòng tiếp tôi Cảm ơn cả chị ấy nữa Tôi mong chị ấy cũng sẵn lòng tiếp tôi như anh. Đức ngồi ngay ngắn lên mà rằng <cười> Nhà tôi không bằng lòng gặp anh Việt Anh sừng rốt hỏi Vậy mà trong thư của anh gửi cho tôi Thì Đức cắt lời, về sau nó lại đối ý. Nghe nói đến đó Việt Anh buồn giàu, nhìn vào gầm bàn Đức thêm. <cười> Và tôi mong rằng từ nay trở đi, anh đừng nên tìm cách gặp mặt Tiết Hằng. Anh lại nên tránh sự gặp mặt của cả tôi nữa. Tức thì Việt Anh đứng lên chỉ vào mặt Đức mà rằng Tôi tôi rất vui lòng, gìn giữ cho Tiết Hằng khỏi bực mình mà thôi. Còn ngoài ra lời yêu cầu của anh không thể lọt tay được. Tôi xin phép anh mà nói rằng, lời lẽ trong thư của anh với cái thái độ bây giờ của anh, tờ của anh làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi muốn đi đâu thì đi, đến đâu thì đến. Mà nếu anh không có thư trả lời, tất nhiên tôi đã không đi Tôi dịu dàng yêu cầu anh, hay sao mà anh lại sừng sổ như thế? Thế còn anh? Thế cái giọng ôn tồn một cách giả dối, dịu dàng mà rất thách dịch của anh vừa rồi. Một người đắc thắng trong một cuộc đời, một người gặp đủ mọi thứ, sự may mắn là anh. Mà như anh thì là một người kém lịch sự Anh cho phép tôi nói thế vì tôi tưởng rằng hình như bây giờ anh hưởng hạnh phúc thế này là do việc anh là tôi mà nên. Đáng lẽ ra anh phải tiếp đãi tôi như một ân nhân mới phải. Tôi cấm anh nói nhạc. Thôi đi, anh là một đứa vô ơn. Anh là chồng tiết hàng rồi mà còn chưa là đủ hay sao? Ái tình làm cho anh đến nỗi xấu thói đến thế à? Nếu tôi vào điệu vị anh thì trời ơi Tôi tưởng rằng anh sẽ sung sướng cực điểm Say xưa cực điểm kiêu ngạo cực điểm Tử tế cực điểm Ấy thế mà chính anh Anh đã cướp mất tiết hẳn của tôi Thật là một sự khốn nạn cho tôi Anh nên đi đi Vì anh hiện là một người điên đáng thương hại Việt Anh rền dĩ Anh nhầm lắm Anh còn phải ghen với tôi hay sao? Anh thử nhìn anh trong gương xem. Anh thử nhìn tôi xem. Anh giàu có, sung sướng là chồng thế thằng. Hằng đã về tay anh. Còn tôi, tôi bò lê trên mặt đất. Cô độc khổ sở, ốm yếu, không lấy gì được nữa. Tôi không ao ước được gì nữa. Không biết hy vọng gì nữa. Tôi muốn chết mà không chết được. Đấy là tôi đã cực kỳ chán đời. Tôi muốn kiếm ngày hai bữa cho no bụng. Cũng không xong. Anh Đức. Tôi đã như thế mà anh nỡ đuổi. Tôi như xua một con chó à. Anh Đức, anh nỡ cấm tôi không cho gặp. Tôi một lần cuối cùng nữa à. Tôi không muốn anh gặp Hằng, nhưng mà tôi rất sẵn lòng làm những việc khác cho anh, giúp đỡ anh. Việc anh xua tay mà rằng không, không phải thế. Dù tôi chết đói, tôi cũng không đến đây xin tiền. Nhưng mà anh yêu cầu một điều không ai thuận được. Anh mơ mộng quá, tôi không thích khối hại. Anh sợ à, anh Đức, anh còn sợ gì? Nhưng mà tôi không muốn làm một thằng ngu. Đức đáp xong đứng lên khoanh tay sau lưng đi đi lại lại Viết anh bằng một giọng đầy những cầm hờn dọa rằng. Anh không thể cấm tôi gặp mặt thằng đâu. Sao lại không? Anh không cấm được tôi nói với hàng vài lời đâu. Anh cứ thử đi xem nào. Thật đấy vì anh nên nhớ rằng tôi tiêu bày nào cũng vậy tại giạp chiếu bóng nọ đều có mặt vợ chồng anh. Anh nên biết rằng tuần lễ nào tôi cũng đến đó ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Chờ những lúc đèn sáng mà nhìn lên ngắm cái hạnh phúc của anh, của vợ chồng anh. Cái hạnh phúc tôi có thể đập vỡ tan ra được nếu tôi muốn. Đường đi đi lại lại như hóa điên mà nghe đến đó Đức cũng phải tức giận cực điểm. Cũng phải đứng dừng lại. Chàng đỏ mặt lên như đã rót đến mấy chai rượu mạnh vào đáy lòng. Chàng xăm xăm định nên gác gọi ngay hàng xuống. Nhưng vừa đẩy cửa thì đã thấy Hằng đứng đờ người ở bên trong. Đức hỏi dịu dàng một cách đáng sợ, mình nghe chắc đã đủ đấy chứ. Hằng so vai mà rằng, tôi tưởng không phải chính tôi mời người ấy đến đây. Thế thì mình còn chờ gì nữa mà không ra tiếp người nhân tình cũ? Việt Anh sừng sốt hỏi, anh Đức, anh nói gì càn dở thế? tức gắt, thôi anh không phải đóng kịch, chính vợ tôi đã thú tội với tôi rồi. Thú tội là tình nhân của tôi đấy à. Chứ gì hai người đã là nhân tình với nhau. Đã chỉ non thể bể với nhau. Thế cho nó gãy nghĩa chữ nhân tình. Việt Anh nhìn trừng trừng Tiết Hằng rồi quay lại với Đức. Ồ hay. Sao chị ấy lại nói thế? Cần gì chị ấy phải bịa đặt ra như thế? Lạ thật chị Đức. Sao bỗng dưng chị lại vụ oan cho chị như thế? Tiết Hằng là nhân tình của Việt Anh à. Đây ba mặt một nhờ Thì chị hãy thử nhìn thẳng vào mắt tôi mà nhắc lại để tôi xem. Để tôi xem Tiết Hằng có đủ can đảm nhận liều là tình nhân của Việt Anh không nè. Đến đây thì Hằng cuối gầm mặt xuống, anh phân bu hề. Đấy, rõ có phải chị ấy đã theo dịch ra để buộc tội tôi và tự buộc tội mình một cách vô nghĩa không. Đức ngạc nhiên mà rằng, thế này là nghĩa lý gì? Trong hai người, người nào nói dối? Tôi không tin được ai cả đâu. Nhưng mà hiện giờ thì tôi có cả hai người trước mặt tôi. Tất là tôi phải biết rõ sự thật. Nhưng mà anh Đức muốn biết gì? Tôi muốn biết tại sao anh lại không lấy tiết hẳn. Tại sao sắp lấy nhau mà anh lại bỏ đi? Đó điều tôi muốn biết mà tôi mong ở lòng lương thiện của anh. Mong anh thật thà mà nói ngay cho tôi nghe. Ô hai thế vợ anh chưa nói gì với anh hay sao? Đức so vai một cách miệt nhọc. Nói lại, có nói gì với tôi bao giờ? Hằng vội cãi rằng, chỉ có anh Việt biết mà lại không nói thì tôi có quyền tố cáo anh ấy hay sao? Và lại, tôi cũng chưa biết đích xác thế nào. Đáng lẽ thú thật thì anh ta bỏ tôi ra đi. nhưng người đi trốn, anh ta hổ thẹn với lương tâm, mà tôi tôi cũng xấu hổ thay cho anh. Nên đáng lẽ nói thật với chồng tôi, tôi cũng đã câm miệng hến thành thử vì muốn bảo toàn danh dự cho anh. Tôi đã vô tình trở nên kẻ tòng phạm với anh. Bây giờ thì chúng ta không ai thua kém ai nữa. Cái hèn nhát của tôi đã bắt đầu. Cùng hàng với anh rồi, anh cứ việc thù tôi đi và đồng thời tố cáo từ đi. Đức hỏi. Thế là nghĩa lý gì hả Hằng? Anh tỡ lời không. Cứ để yên chị ấy. Chị ấy không hiểu gì cả nên chị ấy nói nhạc. Ô hai. Thế thì việc gì mà bí mật đến thế? Anh nóng. Biết đến thế kìa, coi chừng đấy, anh Đức. Khi biết sự thật rồi, anh sẽ như mắc một bệnh lây. Đó là một bệnh tinh thần. Anh thường nhìn mặt tôi xem, thử nhìn mặt chị xem. Liều thuốc độc cho tinh thần đã hại chúng tôi đến như thế. Rồi nó lại sẽ hại đến anh. Lúc nãy tôi bảo nhờ tôi. Anh mới lấy được Hằng thì anh đã so vai nên. Rồi anh sẽ chịu điều đó là sự thật xưa này. Hằng đã tưởng tôi gây ra cái chết của Đào Quân. Hằng đã tường Việt Anh là một kẻ có tâm địa hại người. Nào phải đâu? Vì tôi một quân chết đuối. Có phải thế không anh, Đức? Anh có tin được Việt Anh là kẻ giết người không? Không chứ. Ấy thế mà tôi cũng làm một việc ghê gớm cũng gần như việc manh tâm hại người. Tôi, tôi đã để cho đào quân phải thiệt mạng. Đức Dương tròn cặp mắt hỏi. Thế anh đã? hàng cũng thở hồng hộp mà hỏi. Thế anh đã làm gì đến đây? Việt Anh đứng sát vào cái bàn phân địa thế bằng hai tay đặt lên bàn để cắt nghĩa rõ cho lúc đào quân chết đuối. Tôi đứng dạo chơi trên bờ, thình nình bề nổi sóng lớn giữa lúc quân và Yvonne đứng bơi thì Thế là tôi đã nhảy xuống vớt được Yvonne lên rồi tôi lại nhảy xuống để cứu đào quân. Tôi đã ôm được ngược anh ấy một làn sóng qua tôi lại phải bơi theo dìu anh ấy một lần nữa thì Lại một lớp sóng nữa, tôi đã chìm lìm. Rồi tôi lại ngoi nên, tôi trông trước nhằng sau chẳng thấy quân đâu cả. Mà tôi chỉ trông thấy ai, anh có biết không? Tôi, lúc ấy. Tôi chỉ trông thấy Tiết Hằng, Tiết Hằng phải. Tiết Hằng đứng ở trên bờ, nghĩa là Tiết Hằng quá trồng và tự do. Tiết Hằng sự cám dỗ, lòng ham muốn, sự mê muội. Ngần ấy điều nghĩ của tôi. Bảo tôi là có thể lấy Hằng làm vợ. Thì tôi khỏi phải đau khổ. Khỏi phải cô độc cuộc đời thế là đáng lẽ bơi đến dìu quân thì tôi thôi, tôi giơ tay vẫy cầu cứu chính ra lúc ấy tôi còn đủ sức để cố cứu quân khỏi chết. Nếu không có sự cám dỗ kia, nếu không trông thế tiết hàng đứng một mình trên bờ, tôi tôi đã không đời tôi thiệt mạng. Hàng nước nở lên mà rằng trời ơi khổ chưa, sao từ trước anh không nói ngay ra. Việt anh xoa so vai buồn rầu đáp về sau. Tôi mới hiểu rằng thế là xong. Tôi không còn hy vọng gì nữa. Tôi không thể lấy được người đàn bà mà tôi yêu quý. Nghĩa là vợ hóa của quân. Tôi tôi không thể lợi dụng được cái chết của quân. Cái chết mà tôi cũng có chịu một phần trách nhiệm. Anh Đức ơi! Tiếng Anh cũng tin được rằng dù sao đi nữa thì tôi cũng là một người có lương tâm. Mà đã có lương tâm thì phải tự xử. Thế là hết. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu điều mơ mộng, hết sạch. tức bỗng ngậm ngùi Đỡ lời Chính ra thì có phải vì anh mà quân chết đâu Việc anh hấp tắp đáp Phải, việc của tôi Trước mắt anh không ghê tởm như một việc giết người đã đành Nhưng đối riêng với tôi thì khác hẳn Tôi không thể cầm đến bút mà hô hào nhân đạo với công lý nữa Vậy mà tôi vẫn làm cái nghề kêu đòi công lý với nhân đạo Thật phải đã làm một việc như tôi làm rồi Thì người ta không có quyền nói đến nhân đạo nữa Có phải thế không? Hằng lau nước mắt hỏi, thế bấy lâu nay anh sống bằng cách gì? Việt anh lắc đầu ngồi phịch xuống ghế mà đáp. Tôi có sống nữa đâu, tôi có sống cái đời của tôi như xưa đâu. Tôi bây giờ sống vì quân bài lá bạc, hôm nào vận đỏ thì có tiền uống rượu và hút thuốc phiện. Mà hôm nào thua thì nghị, và lại tôi cũng không thấy đói bao giờ. Có tiền thì một ngày 4-5 bữa tiệc cũng được. Mà hết tiền thì hai ba ngày nhịn năm cũng chả sao. Trời ơi, những điều anh kể ra mà thảm hại quá. Tôi không ngờ một người như anh mà nay lại đến nỗi hết nghị lực. Nghị lực để làm gì? Để kiến thiết lại cuộc đời. <cười> anh rền dĩ. Kiến thiết lại cuộc đời, cuộc đời không cùng với hằng ư. Anh Đức, anh tha cho tôi cái nỗi tôi nói thế trước mặt anh. Tôi đã đau khổ quá, phải. Không có hằng thì sống nữa mà làm gì, thôi. Tôi không hy vọng gì nữa. Hiện giờ thì tôi vẫn sống để thỉnh thoảng tự hỏi sống làm gì. Việt Anh nói xong, sằng sạc cười ra nước mắt. Thằng cũng ngồi bưng mặt khóc nước nở. Không còn nhớ đến chồng là ai sau Việt Anh đứng lên. Thôi, không việc gì phải sót tôi. Tôi chẳng đáng thương tí nào. Có phải thế không anh Đức? Anh im lặng ấy à. Phải nắm anh muốn biết. Thì bây giờ anh được biết. Những ý nghĩ u ám làm khổ chúng tôi mãi Bây giờ đã bắt đầu làm khổ anh Tôi đã để chết một người Để anh sung sướng Hằng kêu van cùng chồng Mình ơi Xin mình cố cứu lấy vớt với Việt Anh Thì Việt Anh cầm mũ đứng lên Rất chán chờ Muộn mất rồi còn gì Còn ai cứu sống nổi một cái xác chết nữa Thôi Bây giờ cũng như mảnh ván mục Của một chiếc thuyền bị bão dập tan nát vậy Mình ván ấy muốn dạp vào đâu thì dạp, muốn trôi đi đâu thì trôi. Và lại chính tôi, tôi cũng không muốn cứu tôi nữa. Thì ai cứu tôi nữa mà làm gì, thôi. Tôi chúc anh sung sướng, chúc Hằng sung sướng. Nói xong chàng bước ra, đứt dơ tay gọi, viết anh. Thì anh quay vào, bắt tay rất chặt rồi mới đi hẳn. Hằng đã đứng trông theo người có bộ y phục bẩn thiểu nhổ nát đấy. Mãi cho đến lúc khuất bóng sau bức tường bằng Hoa Hảo. chương 11 Trước cái khổ chung của ba người, ngày giờ cứ thản nhìn qua. Quả đất quay tuy chậm mà chậm nhanh vì chưa chi. vài hình như người ta mới kịp nhìn đi rồi ngoài lại một cái thôi. Thì chưa chi mùa đông đã lại đến. Tháng một hình như sẵn những lúc không ai. Để ý cứ mỗi hôm một thêm luộm tím ra trời. Lá ổi bắt đầu vàng, lá bàng ngả màu cánh kín, mà lá hồng thì thêm to, thêm đẹp. Cứ chờ buổi sáng để hứng được những giọt xương lạnh. Đọng lại như thủy ngân, đó là mùa mà dân quê cùng đi ngủ một lúc với mặt trời. Lại là cái mùa ổ rơm chăn bông, lại là cái mùa đêm nay chưa để cho sáng mai có những con đường đọng, bùn và lầy lội. Buổi chiều hôm ấy, trong căn nhà xây, si, theo kiểu biệt thự của con đường Quán Thành, Bên cạnh lò sưởi ngoại vợ chồng Huỳnh thức lại còn có mặt một người nữa là Yvonne. Bên ngoài lát đắt mưa trong gian phòng ấm cúng cả ba đường trò chuyện. Đức đã đưa ra những sổ sách cho Yvonne xem. Và cả hai đều được bằng lòng. Vì những công việc ngoài mỏ đều có lợi. Mặc dù kinh tế khủng hoảng, riêng Hằng vẫn ít nói. Ít cười cứ nhìn vào đám khói ở mấy chén nước trà như muốn kiểm soát lại cái dĩ vãng nó đã đi xa lơ xa lắc. Chịt đứng lên xin lỗi là có việc cần phải xuống phòng giấy. Trước lò sưởi còn có hai người đàn bà Yvonne ngắm nghĩ hàng một lúc lâu rồi hỏi nàng. Thế tưởng dạo này chị không có điều gì trong lòng thì phải. Hàng người hoài đáp như trong khi giờ thức giờ ngủ. Tôi có điều gì buồn nữa đâu. Con chó Nhật rất xinh xắn lúc đó len nén vào nằm dài chiếc lò sửa. Dần dần một cách không cho ai những đến sự uể hoài đến. Úp lấy cả hai người đàn bà, tiếng lách, tách, cùi nổ, cái giọng âm thầm của con họa mi khẽ hót ngoài hành lang Tiếng một chiếc xe hơi văng vàng đằng xa, ngần ấy tiếng động mà người ta thấy trong khi người ta không để tai nghe. Làm cho sự im lặng có một cái giá trị khó tả mà giữ nhịp cho những tiếng động ấy. Là những cái tí tách trong một chiếc đồng hồ lớn để dựng đứng như một cái tủ trong một góc phòng. Hằng vẫn nhìn mãi những ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi Nàng thấy cái lò sưởi cũng giống như cuộc đời con người ta. Miệng lò là sân khấu mà ngọn lửa là những vai trò trong tấn bị kịch. Ngọn lửa trước to, sau nhỏ dần. Và sau cùng thì bao giờ cũng chỉ là một nắm do tàn khói lạnh. Là hình ảnh đích xác về cái cứu cánh cuộc đời con người ta. Cặp mắt đầy những vẻ hối hận Yvonne nhìn Hằng một lúc lâu rồi ngại hỏi. Chị Hằng ơi, thật ra thì chị có sung sướng hay không?